Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bét hết rồi bị gãy xương. Người đi đường tìm ra điện thoại gọi về cho chị dâu tôi báo tin. Rồi thì bác sĩ họ phải lấy cái da đùi, cấy ghép chữa trị cánh tay của ảnh. Giờ thì tai của nó thấy ghê lắm, mà đùi thì cũng thẹo đầy. Cái tai của bây giờ nó không có khỏe như xưa. Thì mọi người mới nghĩ như thế này. Tai nạn như vậy là chết người chứ không thể nào sống được. Vậy mà anh hai vẫn sống, vẫn khỏe, chỉ bị thương tai. Chắc có lẽ khi anh hai bị xe tải cán, anh Dũng đã về che chở cho anh của mình. Ngay cả chị dâu, vợ của anh hai cũng có suy nghĩ giống như tôi vậy. Chị nói chắc là chú Dũng về phù hộ che chở cho chồng chị. Nhưng có điều là cả nhà cho tới bây giờ cũng chẳng có ai nằm mơ thấy, thấy chú khi nào hết. Gia đình tôi cũng vậy, từ ngày ba mất, cũng chỉ riêng mình tôi là nằm mơ thấy mà thôi. Chắc có lẽ cả ba tôi bị anh Dũng lúc chết, tôi không có mặt ở nhà để mà đẩy tang cho ba hay nhìn ba lần cuối. Cũng như không thể nhìn anh Dũng tiễn đưa một người anh mà thương tôi nhất nhà. Hai người thân của tôi đã ra đi mãi mãi rồi, biết rằng trong lòng tôi xót xa, cắn rứt. Nên giờ chỉ còn cách lâu lâu hiện về trong giấc mơ. Để cho tôi được gặp vì cái ngài lệa đời không thấy tôi. Giờ đây tôi chỉ còn gặp được họ trong giấc mơ mà thôi. Đây là câu chuyện tâm linh có liên quan đến vấn đề trúng số đề, Mặc dầu tôi không có biết đánh đề là gì. Hôm đó gần đến Tết rồi tôi lại lo lắng đủ điều. Tại vì sắp lên nghĩa trang quân đội biên hòa để cúng tập thể như mọi năm. Nhưng mà năm nay lại khác. Sau trận dịch lần hai này, tôi bị giảm biên chế rồi mất việc làm. Tết thì càng đến gần. Bây giờ, lấy gì để mua đồ lên đó cúng đây? Tôi thì ở nhà cũng hơn bốn tháng nay rồi. Làm gì ra tiền đây? Bởi tôi không thể kiếm được đồng nào, càng nghỉ thì càng nặng đầu. Tôi tìm cách để mà có tiền. Việc đầu tiên tôi điện thoại cho mẹ tôi đang ở bên Mỹ. Nhờ mở giúp đỡ cho tôi mượn vài triệu, để tôi chuẩn bị lo mua quần áo, giấy tiền, nhăn đèn. Rồi cậu, rồi dì, rồi anh hai con của dì cũng đóng góp nữa. Cả thải mấy người góp lại được 4 triệu. Đưa tiền chị hai tôi vô chợ lớn để mà mua đồ. Chỉ mua mối riết quen, họ bán xong rồi còn cho người chở về, tính tổng cộng gom hết số tiền là ba triệu trăm ngàn. Quần áo, giấy tiền vàng bạc, nhang đèn đã mua xong rồi. Bây giờ, lại phải lo tiếp. Tiền đâu mà thuê một chiếc Hadassu để chở đồ đi nè. Đồ nhiều lắm. Lần nào, trước đây cũng vậy. Đồ mua xong rồi, phải mướn xe để mà chở đi. Không biết làm sao, có lẽ do may mắn, tôi đã gặp lại người bạn cũ. Người bạn này nhờ tôi đi làm giúp dùm mà làm thời vụ nữa về hàng cần gấp phải nói nghe đi làm tôi mừng gì đâu luôn thế là tôi đi làm liền sáng sớm hôm đó tôi vô tôi làm việc tôi không hiểu chuyện gì xảy ra mà tôi nói gây lộn quá trời luôn tôi nhìn cái tình cảnh đó không biết sao tôi nghĩ hay là mình thử đánh đề có cần sao thiệt tình mà nói tôi xưa nay tôi không có đánh đề tự nhiên hôm nay sao mà tôi tin vị đoan dữ vậy Tôi thấy cảnh đánh lộn rồi tôi nghĩ chuyện đánh đề. À, trưa tôi chạy về, tôi đi đánh đề. Tại vì mình làm tư nhân mà, chứ không phải làm như trong nhà nước. Cho nên giờ giấc nó không có phải cứng ngắc. Sáng 8 giờ đến 12 giờ, chiều 1 giờ đến 5 giờ. Thì mình nghĩ có khoảng trưa mà chỗ làm tôi về nhà nó có 10 phút cả. Tôi trong túi lúc đó còn được chưa tới 500 ngàn. Tôi thấy người ta đánh lộn, tôi đánh đại theo mê tính luôn đánh hầm lầm sắm lầm đầu đuôi hai chục ngàn bao lô hai ngàn đánh hết hai trăm ba mươi bảy ngàn ai về chiều tôi về tôi thấy nó sổ số hai lăm thế là chiều tôi trúng hai mươi hai ngàn tiền sát được một triệu sáu trăm sáu ngàn tối tôi đưa cho chị hai một triệu hai tôi nói đang lo tiền đâu mà trả tiền xe lên nghĩa trang quân đội thì bỗng dưng tiền đâu nó như trên trời rơi xuống vậy tôi nghĩ chắc mấy chú mấy bác ở trên đó cũng đang trong mình dữ lắm rồi nên mới sùi khiến sao nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net